Chương 1241, mất máu nhìn khuôn mặt của liễu sắc vũ hồng hồng, cô gái tóc thắt biến đuôi ngựa có chút không thể tin được. Chị nhà mình sẽ không phải là thích người này chứ? Rất có thể, nếu không với tính tình của chị, không thể nào chủ động như vậy. Tiêu Trần không nhìn được giơ tay lên, nhìn cổ tay giống như mình mang đồng hồ vậy, trên thực tế chỗ đó không có gì cả. Còn có một phút, cô cũng đừng có nói lung tung. Tiêu Trần làm như thật nói. Hai cô bé hoảng sợ không nói nên lời, đây là thao tác gì thế? Tiêu trần trợn trắng mắt, cái gì? Không phục à, ông đây nói còn có một phút là còn một phút. Nhưng, anh không có mang đồng hồ. Liễu Sắc vũ nói lắp bắp. Láo xược, ăn nói cái kiểu gì đấy? Tiêu trần bất mãn trừng mắt, đây là một chiếc đồng hồ vô hình, tôi mới mua năm ngoái đấy. Đám người đứng xa xa hóng chuyện cũng phải mắc chữ ô mồm chữ A. Cảnh giới cao nhất của nói dối một cách trắng trợn cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng trong lúc chúng ta nói chuyện thì một phút cũng trôi qua rồi. Liệu sắc vũ yếu ớt nói, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt cô có chút đắc ý tiêu trần vừa làm bộ làm tịch nhìn nhìn cổ tay, đồng hồ của tôi có tuổi rồi nên chạy chậm lắm, còn lâu mới đủ 10 phút. Đồ mặt dày. Đậu má mặt dày thật đấy. Trong lòng mọi người điên cùng oán giận. Tiêu trần trừng mắt một cái. Thò tay vào trong thác nước tối ôm, trực tiếp tóm lấy một kẻ xui xẻo. Cứu, công tử ơi cứu. Tên xui xẻo đó gào thét xé ruột xé gan. Khóc tan đấy à. Tiêu trần tác gã một cái khiến gã xoay như trong chóng. Cứu cứu với. Dường như kẻ xấu số đó bị tác đến mức đầu óc choáng váng nên ngã lăn ra đất. Mày không thể giết tao, tao họ dạ, tao là người nhà họ dạ. Và cái thằng cụ nhà mày ấy. Tiêu Trần bước tới đạp gã hai đạp, dẫm lên đầu kẻ xấu số. Bang. Bang, hai tiếng, đầu của kẻ xấu số trực tiếp vỡ vụn như một quả dưa hấu. Đỏ, trắng, chảy đầy đất, mùi tanh lập tức tỏa ra. Vẻ mặt của những người xung quanh thay đổi liên xoành xoạch. Không phải họ chưa từng chứng kiến cảnh giết người, bình thường khi tu sĩ đối chiến thì bên thua đa số đều sẽ bị nổ tan xác. thật ra lại không quá máu me. Mà cách giết người điên cuồng như tiêu trần quả là hiếm thấy. Hơn nửa tiêu trần liên tiếp giết hàng bao nhiêu người rồi mà mí mắt cũng chẳng hề chớp. Có lẽ giết người không chớp mắt chính là đây chứ đâu. Tiêu trần che mũi, một cước đá bay thi thể ra ngoài. Tôi đã bảo đồng hộ của tôi có tuổi nên chạy chậm rồi mà. Chắc không có vấn đề gì đâu chứ. Tiêu trần nhìn mọi người vui tươi hớn hở hỏi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đồng hộ của ngài... Ngài nói thế nào thì là thế ấy, dù một ngày nó mới chạy được một giây cũng không sao. Nhìn nụ cười không khác gì sói xám của Tiêu Trần, những người xung quanh đều hồ theo. Đúng lúc này, một con chó mập đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, ngoát cái miệng rộng, cười như thằng đần. Tiểu Kim trên đầu con chó ngốc gật đầu với Tiêu Trần rồi chui vào lỗ tai nó. Tiêu Trần kéo căng cái mặt mập của con chó ngốc, cả giận nói, đồ ngốc, mã nó mày đi lêu lộng ở đâu về đấy. Hại ông mày phải kiếm cớ trì hoãn thời gian, thanh danh một đời của ta bị hủy hoại chỉ trong phút chốc rồi đó. Con cháu ngốc càng cười vui vẻ hơn, đột nhiên nó há to cái miệng rộng, phun ra một người. Tiêu Trần nhìn mà muốn nôn, nhảy qua một bên, nhìn nhìn kẻ mà con cháu ngốc nôn ra, đây không phải tên Hòa Thượng Hư Vân kia sao? Gâu gâu, con cháu ngốc vui đến mức sổ ầm lên, rồi nó lại nôn tiếp. Nào là tượng Phật Kim Thân, xá lợi tử, Rồi cả chuỗi Phật Châu lấp la lấp lánh rất nhanh, những thứ con chó ngốc nôn ra đã chất thành một đống cao bằng tòa nhà hai tầng, nhìn kiểu này là biết nó đã lật tung cả hang ổ nhà người ta lên rồi. Tiêu Trần thấy vậy liền đen mặt, hắn quên mất con chó này có sở thích sưu tầm những thứ lấp lánh. Con chó ngốc vẽ mặt đắc ý nhìn Tiêu Trần, Tiêu Trần chỉ muốn xiên chết nó. Một đống rác rưỡi, mày đắc ý cái vẹo gì? Tiêu Trần đen mặt chỉ chỉ thác nước, này... Trong đó có một tên nhị thế tổ, cho mi một phút, bắt gã lại cho ta. Con cháu ngốc vừa nghe, cái miệng rồng của nó há to, mọi người còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì chỉ trong nháy mắt, thác nước tối ông kia đã mất tâm mất tích. Tiêu Trần tức đến nổi suýt chút nữa thì lên cơn đau tim, nhìn con cháu ngốc phòng má, vẽ mặt tranh công nhìn mình. Tiêu Trần bước tới hung hăng véo tai con chó ngốc, hét lớn, má nó ai bảo mày nuốt bọn họ hả, cái vẹo gì cũng nhét hết vào trong miệng. Nhỡ mắc bệnh thì sao con chó ngốc vẽ mặt vô tội nhìn tiêu trần, đúng lúc này má con chó ngốc bổng phình lên. Như thế có thứ gì đó đang biến to bằng một tốc độ cực kỳ nhanh. Chương 1242, mất máu, hai ọc con chó ngốc há miệng nôn ra một đống đen đen. Tiêu trần vừa nhìn liền vui vẻ. Dạ hoa dùng vẽ mặt dễu cật nhìn tiêu trần. Bên cạnh hắn ta có ba tấm khiên nhỏ đang chậm rãi chuyển động. Xem ra thứ lúc nãy khiến miệng con chó ngốc phòng to chính là ba tấm khiên này rồi, dạ hoa chạm nhẹ vào tấm khiên nhỏ bên cạnh, tự tin cười nói, vật này có tên là khiên tam tài, chia ra thành thiên, địa, nhân, nó có thể cản được thiên đạo, địa sát và sự tấn công của con người, mày làm gì được tao nào? Cảnh giới của dạ hoa quá thấp nên không nhìn ra được cảnh giới của con chó ngốc, Nếu hắn ta mà biết con cháu ngốc có thực lực nguy để đỉnh cấp thì không biết cậu ta sẽ có phản ứng gì. Bép. Tiêu trần vỗ cái bép vào cặp mông đúng nín thịt của con cháu ngốc, lên đi, đứng đần ra đấy làm gì. Còn ba mươi giây nữa, cứ giết trước rồi tính, sau đó từ từ vơ vét. Gâu gâu, con cháu ngốc vet gau gau con chau ngoc sua hai tiếng rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt dạ hoa. Con cháu ngốc há to cái miệng rộng, hung hăng cắn một tấm khiên. Dạ hoa khinh miệt nhìn con cháu ngốc. Thậm chí còn lười chẳng thèm nhúc nhích Giả hoa cười nói Mày trông cậy con luoi chang them nhuc nhich da hoa cuoi noi may trong cay con suc sinh này sẽ phá được khiên tam tại ư Thật nực cười Trừ khi có nguy đế Nhưng mấy kẻ quê mùa như chúng mày có biết nguy đế là gì không Ba tấm khiên bên cạnh Dạ hoa đang điên cuồng xoay tròn Hóa thành ánh sáng ba màu Bảo vệ giả hoa kính kẻ gia hoa kin một khe hở Con cháu ngốc vừa nghe thấy có người gọi mình là súc sinh liền nổi giận Chỉ trong nháy mắt Ánh mắt nó biến thành màu đỏ tươi Trên những cái răng nanh dài bỗng xuất hiện phù văn quỷ dị màu đen. Răng rắc. Con cháu ngốc chuẩn xác tóm được một tấm khiên nhỏ rồi cắn. Các cháu ơi chạy đi. Tiêu trần ngồi trên hồ lô lớn, bay lên trời đầu tiên. Đúng lúc này một sức mạnh va chạm khổng lồ tản ra chỉ trong nháy mắt. Làn sóng xung kích có thể thấy được bằng mắt thường lan ra với một tốc độ cực nhanh. Chỉ trong tích tắc, một quần sáng rực rỡ chói mắt được tạo ra từ trong miệng con cháu ngốc như thể mặt trời thiêu đốt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trừ tiêu trần, hầu như không ai phản ứng kịp. Tiêu trần đầu đầy hắc tuyến, tiêu trần ngàn tính vạn tính cũng không tính tới. Thần khí bảo mệnh trên người giả hoa lại có cấp bậc cao đến thế, có thể nó là thần vật bảo mệnh của nguy đế. Một trận va chạm cấp bậc này, ước tính mọi sinh linh dưới cấp thần đều không thoát nổi. Hơn nửa trận va chạm này tới quá nhanh. Những nhân viên dự thi dù có thần khí bảo mệnh thì giờ cũng chẳng kịp lấy ra. Mà các đại lão trên đại dù có muốn đi cứu viện thì giờ phút này cũng không kịp nữa rồi. Tiêu Trần lập tức trút đoạn đau sau thắt lưng ra, vì còn ông độc cô tuyết nên hơi khó thao tác, Tiêu Trần trực tiếp xoẹt một nhát trên cổ mình. Rất nhiều máu tươi lập tức chảy ra. Huyết khiên. Tiêu Trần hét to một tiếng, giữa cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trước mặt tất cả mọi người ở bên dưới. Kể cả những binh lính yêu tộc, đều dựng lên một tấm khiên bằng máu. Cơn bão năng lượng khổng lồ quét qua, lập tức bao phủ toàn bộ sàn đấu. Tiêu trần ông cổ, xoẹt một cái bay lên trời. Mất máu. Tiêu trần ông cổ, vẽ mặt đau buồn. Đây là lần đầu tiên tiêu trần dùng máu tươi của mình để phát động thần thông tiên huyết, cũng không biết hiệu quả ra sao. Chỉ trong nháy mắt, làn sóng xung kích khủng bố rung chuyển đất trời, Nguồn năng lượng khổng lồ cuồng bạo lực tung cả sàn đấu Mặt đất gồ lên Vô số đá vụn bị cơn bão do năng lượng tạo ra cuốn lên bầu trời Nhất thời đất đá bay mù trời Bóng dáng mọi người đều bị bao phủ Cảnh tượng ấy trong không khác gì cử lông cuồng sống Nhìn suối vạn khe Tiêu Trần ngồi trên hồ lô bay lượng giữa trời Ông chặt lấy cổ Vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt Tiêu Trần hơi tái nhật tai nhot Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần Dùng ngọc sơn thần để chữa trị vết thương cho Tiêu Trần. Phu phu. Lưu Tô Minh Nguyệt thổi thổi cái cổ đã lành của Tiêu Trần, rừng rừng nước mắt hỏi, đau không? Tiêu Trần tâm đau lòng gõ gõ cái đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, ôi, không khóc, không khóc, không sao đâu, thân thể anh tốt lắm, ừm chỉ là mụ nội nó hơi chóng mặt thôi. Tiêu Trần sợ cô dính phải máu tươi có chứa kịch độc của mình nên trực tiếp bỏ Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong tả lót của độc cô tuyết. Rào. Đúng lúc này, bên dưới truyền tới một tiếng rống giận kinh thiên, bão táp khổng lồ lập tức nổi lên. Âm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, một bóng dáng bay ra từ trung tâm cơn bão bằng một tốc độ cực nhanh, chính là dạ hoa. Hắn ta không còn tự tin như lúc trước nữa, hắn ta của hiện tại vẻ mặt hoảng hốt, cả người toàn là máu tươi. Ánh sáng ba màu do những tấm khiên nhỏ bên cạnh hắn ta hóa thành giờ chỉ còn hai màu, xem ra là bị con chó ngốc cắn nát một tấm khiên rồi. Chương 1243, Trần Ai Lạc Định ngay sau đó con chó ngốc cũng điên cuồng xông ra, bóng dáng nó chợt phóng đại, mỏng vuốt khổng lồ trực tiếp ấn dạ hoa đang muốn trốn thoát xuống đất. Âm. Âm. Âm. Con chó ngốc hình như có chút tức giận, mỏng vuốt khổng lồ không ngừng đập dạ hoa vùi vào trong đất. Nhiệt súc. Dạ hoa lớn tiếng điên cuồng gào thét, ánh sáng bên cạnh cậu ta phát ra năng lượng khổng lồ, đưa cậu ta ra khỏi mặt đất bay lên trời. Giả hoa mặt mũi bê bết máu nhìn thấy con cháu ngốc là gần như lâm vào trạng thái sắp sụp đổ, nội tâm cậu ta điên cùng gào thét. Tại sao thế giới này lại xuất hiện cường giả cấp bật nguy đế? Tại sao? Tiêu trần nhìn mà thấy hơi đau mề. Thần khí bảo mệnh của thằng cháu này cũng mạnh đấy. Bị con cháu ngốc cắn một cái mà không chết, chuyện này kể ra cũng đủ để chém gió cả đời rồi. Mau nhin thay con chau ngoc la gan nhu lam vao trang thai sap sup đo noi tam cau ta đien cuong gao thet tai sao the gioi nay lai xuat hien cuong gia cap bac nguy đe tai sao tieu tran nhin ma cháu này đi, đừng đùa nữa, còn chuyện khác phải làm nữa đấy tiêu trần phất phất tay với con chó ngốc gâu gâu con chó ngốc hung hăng gật đầu hai cái đột nhiên thiên địa phong vân biến ảo không khí trở nên kỳ lạ gió lạnh gào thét mà trời lập lòe trời đất như thể đã bước vào minh giới ánh mắt con chó ngốc không ngừng lóe lên ánh sáng màu đen phù văn đỏ như máu trong mắt không ngừng chảy ra tụ thành một dòng sông phù văn dòng sông phù văn như lũ quét chảy về phía dạ hoa dạ hoa muốn chạy trốn Nhưng cậu ta phát hiện thân thể như rơi vào đầm lầy, không tài nào động đậy nổi. Từ khi nào? Chẳng biết từ bao giờ, trên bầu trời xuất hiện một đầm lầy khổng lồ màu đen vây lấy Dạ Hoa. Đó chính là đầm lầy hoàng tuyền mà con chó ngốc triệu hoán ra từ Minh phủ. Không biết cái đầm lầy này đã cắn nuốt biết bao oan hồn lệ quỷ mà sát khí ngút trời. Dạ Hoa mà không có mấy tấm khiên nhỏ kia hộ thể thì sợ rằng cậu ta đã bị sát khí nhập thân. Nổ tan xác mà chết rồi đối mặt với dòng sông phù văn như lũ quét đang tới gần. Vẽ mặt dạ hoa ngập tràn tuyệt vọng, cậu ta biết rõ một vị nguy đế đại biểu cho điều gì. Dạ hoa như thể phát điên, gào ầm lên với tiêu trần, ông đây là thiếu tông chủ thiên phương tông, nếu tao thiếu mất một cọng lông, thiên phương tông tao nhất định sẽ huyết tẩy thế giới này, một cọng cỏ cũng chẳng còn, một cọng cỏ cũng chẳng còn. Ô! Tiêu trần thẩn thờ đáp một tiếng. Lúc này dòng sông Phù Văn đã chảy đến dưới chân dạ hoa. Dòng sông Phù Văn tụ thành một đại dương mênh mông màu đỏ tươi, cả màn trời cũng bị nhuộm thành sắc đỏ. Một đôi bàn tay quỷ màu xám trắng đột nhiên vươn ra từ đại dương mênh mông. Đôi bàn tay quỷ đó xám xịt, dày đặc những đốm đen, mang theo khí tức chết chốc không gì sánh được. Ảnh ma, ra đây! Nhìn thấy đôi bàn tay quỷ, dạ hoa tuyệt vọng gào thét dưới ánh sáng đỏ như máu chắc hẳn sẽ không có bóng nhưng lúc này dưới chân dạ hoa đột nhiên xuất hiện một bóng đen điên cuồng vặn vẹo điều khiến dạ hoa tuyệt đối không ngờ tới chính là ảnh ma trực tiếp vọt ra ngoài mà chẳng buồn để ý tới cậu ta nhìn cái bóng dạ hoa đột nhiên phun ra một ngụm máu nổi giận nói súc sinh một ngày nào đấy nhất định tao sẽ lăn trì xử tử mày âm làm gì còn ngày nào nữa bàn tay quỷ tay đột nhiên khép lại Sắc mặt dạ hoa sám ngắt, xuyên qua khe hở của bàn tay quỷ nhìn tiêu trần, thả tao ra, thả tao ra, xin lỗi, xin lỗi, mày muốn gì tao cũng cho mày hết. Theo tiếng kêu tuyệt vọng của dạ hoa, bàn tay quỷ kéo hắn ta xuống dòng sông Phù Văn. Phi Tiêu trần hung tận nhổ một ngụm nước bọt, giết loại gà như mày còn dùng, cái ông Minh Phủ là quá hợi cho thằng cháu mày rồi đấy. Giờ phút này ảnh ma muốn chạy trốn cũng bị dòng sông Phù Văn vây giữ. Bóng đen trái sông phải phá giữa dòng sông Phù Văn nhưng vẫn không thoát được. Muốn chạy trốn dưới mí mắt ngụy đế, giả tâm lớn thật đấy. Âm. Đúng lúc này con cháu ngốc đột nhiên lao tới, nó đã trở về kích cỡ bình thường, tò mò dùng một móng vuốt đè lại cái bóng bay tới bay lui kia. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô bay tới, lạnh lùng nhìn bóng đen đó nói, sống thì chắc chắn mày không có cửa, nhưng tao có thể cho mày chọn cách chết. Ha ha. Bóng đen phát ra tiếng cười nhạo, mày tưởng một nguy đế là có thể muốn làm gì thì làm ư, mày không bao giờ biết được sau này chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tiêu Trần phi cười, và đàm đại thế giới sẽ xâm chiếm toàn bộ địa cầu chứ gì. Bóng đen im lặng một hồi lâu mới hỏi, sao mày biết? Tiểu tạp chủng. Mày chẳng biết gì về sức mạnh cả, sao ông đây biết cũng cần phải báo cáo với mày ư? Tiêu Trần mắng hai câu cho đỡ ngứa miệng liền hỏi tiếp, tử thần tỷ tỷ. Làm thế nào để cứu tiểu lộ? Xóa đi ý thức của ảnh ma, luyện hóa hắn ta thành cái bóng mới là được. Giọng của tử thần vang lên từ trong tim của tiêu trần. Chương 1244, tai hòa ập xuống đúng lúc này dị biến phát sinh, ảnh ma đột nhiên bành trướng. Không hay rồi, hắn ta muốn tự bạo, mau cản hắn ta lại. Giọng nói nôn nóng của tử thần đột nhiên vang lên. Lũ ngốc, tộc ảnh ma của tao mà muốn tự bạo thì dù mày có là nguy đế cũng không cản nổi, mày chẳng chiếm được gì, cũng chẳng cứu nổi ai đâu. Ha ha ha. Ảnh ma cười như điên, trong không gian tràn ngập năng lượng đen kịt đáng sợ. Tông chủ đại nhân, và thập tam không thể hầu hạ ngài được nữa rồi, mong ngài hồng phúc tề thiên, mong thiên phương tông lưu danh muôn đời. Tiếng hét khàng khàng của ảnh ma truyền ra. Đi thôi. Âm. Năng lượng khổng lồ màu đen lập tức bùng nổ, một quả cầu năng lượng màu đen cỡ lớn được tạo ra bằng một tốc độ cực kỳ nhanh. Nguồn năng lượng khổng lồ lại nâng thân thể của con chó ngốc lên một chút. Con chó ngốc giận dữ sủ loạn lên, nó há miệng, trực tiếp nuốt luôn quả cầu năng lượng được hình thành do ảnh ma tự bạo. Phục. Hai làn khói đen phun ra từ lỗ mũi con chó ngốc, sau đó cả thế giới lại trở nên yên tĩnh. Sắc mặt tiêu trần âm trầm như nước, vậy là không cứu được lãnh tiểu lộ rồi à? Phu phu. Con cháu ngốc há miệng phun ra hai thứ, một quả cầu với một cái lồng. Gâu gâu. Con cháu ngốc đắc ý nhìn tiêu trần, nhìn là biết nó muốn tiêu trần khen nó. Tiêu trần nhìn nhìn hai thứ đó, số mệnh kim lông của lãnh tiểu lộ được nhốt trong lồng, còn trong quả cầu thì phong ấn tim thương lam. Xem ra là con cháu ngốc giữ lại hai thứ lấp la lấp lánh này. Dù tim thương lam là thứ hắn cần nhất hiện giờ, nhưng vì ảnh ma tự bạo, cái bóng của lãnh tiểu lộ không thể tu bổ được nữa nên giờ tiêu trần mất hứng rồi. Tiêu trần cười khổ vỗ vỗ đầu con chó ngốc, bất đắc dĩ thở dài, hắn chưa từng bất lực tới vậy, cứu một người cũng không cứu nổi. Nhận ra tiêu trần mất mát. Con chó ngốc nức nở hai tiếng rồi lặng lặng nằm úp sắp ở một bên. Tiểu công tử, đừng nản lòng, không phải dạ đàm đại thế giới muốn đánh tới đây hay sao? Biết đâu còn ảnh ma khác nữa, chỉ cần bắt được ảnh ma mới là có thể cứu được cậu bé đó rồi. Lời an ủi của tử thần vang lên trong lòng tiêu trần. Tiêu trần gật đầu, thu hồi quả cầu phong ấn tim thương lam. Lại để tử thần triệu hồi tử triều, nhìn lãnh tiểu lộ lẳng lặng nằm trong tử triều, tiêu trần thả số mệnh kim lông ra. Số mệnh kim lông trở lại cơ thể lãnh tiểu lộ, sắc mặt xám xịt của cậu ta cuối cùng cũng khá hơn một chút. Tiêu Trần giúp lãnh tiểu lộ chỉnh lại đầu tóc, cười cười, yên tâm, anh sẽ cứu em, nếu không chẳng phải uổng công em gọi anh một tiếng ca ca rồi sao. Thằng quắt kia chết chưa? Tiêu Trần vỗ vỗ đầu con chó ngốc hỏi. Con chó ngốc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó bàn tay quỷ kia lại vươn ra từ trong biển máu. Bàn tay quỷ đang khép lại liền mở ra, dạ hoa xuất hiện trong bàn tay quỷ. Mấy tấm khiên nhỏ hồ mệnh mà cậu ta vẫn lấy làm kiêu ngạo đã bị bàn tay quỷ đập vỡ, không có mấy tấm khiên đó, cậu ta chỉ là một thằng nhóc thối. Mà năng lượng của thần khí hủy diệt, vì bị con chó ngốc kéo vào trong dòng sông Phù Văn nên cũng không lan ra bên ngoài. Già hoa của hiện tại có thể nói là thảm không nở nhìn, những con đĩa màu đỏ bò khắp người cậu ta. Loại đĩa này là đặc sản của Minh Phủ, chúng có sức sát thương cực cao đối với tu sĩ. Chúng không chỉ hút máu mà còn cướp đi sức mạnh của tu sĩ. Bị loại đĩa này hút một lát, chẳng tu sĩ nào chịu được cả. Đám đĩa này chắc là con chó ngốc nuôi trong dòng sông Phụ Văn để chơi. Có một vài con còn đang no cỡ đầu ngón tay nhưng này đã phình to bằng quả đấm. Có mấy con còn đang không ngừng chui vào trong cơ thể dạ hoa, chẳng bao lâu chỉ sợ dạ hoa cũng sẽ biến thành một cái vỏ rỗng thôi. Thả, thả tao ra. Dạ hoa nhìn tiêu trần, cậu ta đã chẳng còn sức để nói chuyện nữa rồi, thậm chí cậu ta còn không cảm nhận được sự đau đớn. Tiêu trần không nói nhảm, rút ra đoạn đao sau thắt lưng chém đầu dạ hoa. Kể từ đó, 10 người của dạ đàm đại thế giới đều chết hết rồi. Tiêu trần xách đầu dạ hoa đáp xuống dưới, con cháu ngốc cũng thu hồi dòng sông Phù Văn, theo cạnh tiêu trần. Lúc này các đá che khuất bầu trời đã tản đi, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tiêu trần đáp xuống từ trên bầu trời. Tiêu Trần nhìn những học viên kia và cả các chiến sĩ yêu tộc dưới sự bảo vệ của huyết khiên của hắn. Họ gần như đều không bị thương. Tiêu Trần gật đầu, lực phòng ngự của huyết khiên do hắn dùng máu mình chế tạo ra rất tốt. Chắc có thể sử dụng nó trong trận chiến với giả đàm đại thế giới sắp tới. 3. Lúc này cậu đảng bước tới cạnh Tiêu Trần, nhìn cái đầu Tiêu Trần cầm trong tay, cậu đảng rụt rụt cổ. Chương 1245, tai hòa ập xuống, Hai, Tiêu Trần cười cười, đừng tỉ vỏ nữa, chỉ sợ sắp tới sẽ chết nhiều người lắm đấy. Cậu đảng gật đầu, dù Tiêu Trần có nói gì đi chăng nữa, con bé cũng sẽ chẳng hề nghi ngờ. Tiêu Trần xách đầu dạ hoa, đi ra sàn đấu tan hoang, đi về phía cửa học viện. Về phần cậu đảng giải thích thế nào Tiêu Trần cũng lười quản, cậu đảng đã lớn rồi, chắc con bé vẫn có khả năng này chứ. Công tử Đi được nửa đường, quỷ tốc tử xuất hiện bên cạnh tiêu trần. Nhìn nhìn ông lão quỷ dị này, tiêu trần gật đầu. Ông lão này rất cổ quái, bởi vì tiêu trần không nhìn ra tu vi của ông ta. Hơn nửa khí tức của ông ta khác hẳn với người tu luyện. Tiêu trần nghĩ tới hai chữ thánh nhân. Thực lực thánh nhân không dễ đánh giá, có người thành thánh bằng văn, có kẻ lại thành thánh bằng võ. Thực lực của văn thánh và võ thánh có thể khác nhau một trời một vực. Hơn nửa nguồn gốc sức mạnh của họ không phải là linh khí trời đất, mà đến từ hương khói, nói cách khác thì chính là tín ngưỡng của người đời. Thánh nhân Tiêu Trần hỏi Quỷ cốc tử có chút bất đắc dĩ gật đầu nói thầm, Thánh nhân, Thánh nhân, Thánh nhân cái rắm ấy, trừ dăm ba cái học vấn hôi chua ra thì chẳng làm được cái gì cả. Hai, đọc sách không cứu nổi cái thế giới này đâu. Tiêu Trần bị những lời này của ông lão chọc cười, ông lão này đáng yêu thật đấy không ai đọc sách thì thế giới này sẽ loạn mất trung hiếu nhân nghĩa lễ trí tính đều nằm trong học vấn của các bậc hiền triết không đọc sách thì sao hiểu được những đạo lý này tiêu trần vừa đi vừa nói thật ra tôi cũng muốn đọc sách nhưng mà trong não toàn óc heo nên đành bó tay tiêu trần nhìn nhìn bầu trời lẩm bẩm nhưng đọc sách thì phải có môi trường để đọc sách mất nước mất nhà rồi thì đọc sách bằng niềm tin à những người thô kệch như chúng tôi chính là làm cái này đấy vẻ mặt quỷ cốc tử nghiêm trọng nói Công tử Đại Nghĩa Đại Nghĩa cái rắm Tiêu Trần trợn trắng mắt, ông đây chỉ muốn làm màu tí thôi, ông tưởng thật đấy à Quỷ Cốc tử cười ha ha, công tử quả là người có khí chất Tiêu Trần vỗ vỗ cái mông núng nính thịt của con chó ngốc hỏi, ông dùng hết sức thì đỡ được mấy chiêu của nó Quỷ Cốc tử nghĩ nghĩ rồi nói, năm chiêu, không hơn được nữa Tiêu Trần gật đầu, xem ra thực lực của ông lão thánh nhân chắc ở cảnh giới thần vô Tiêu Trần tò mò hỏi, thực lực ông mạnh như vậy, đã từng bị bất quy lộ triệu hoáng chưa? Quỷ cốc Tử vẻ mặt mờ mịt, bất quy lộ gì cơ? Ấc! Xem ra thánh nhân cho dù chỉ đạt tới thần vô chỉ cảnh cũng sẽ không bị bất quy lộ triệu hoáng, thú con mẹ nó vị ghê. Tiêu Trần nói thầm trong lòng. Quỷ cốc tử lúc này có phần lo trieu hoan thu con mà hỏi, công tử, bàn đêm lão hữu quan sát thiên tượng, phát hiện thất sát tinh đại thịnh. Nói tiếng người. Tiêu Trần đột nhiên đem đầu dạ hoa đặt ở trước mặt quỷ cốc tử. Nhìn thấy cái đầu chết không nhắm mắt kia, quỷ cốc tử sợ hết cả hồn. Ha ha ha, công tử vẫn hồn nhiên như trẻ nhỏ ấy nhỉ. Quỷ cốc tử hơi bất đắc dĩ xoa xoa trán nói tiếp, nói đơn giản chính là tai hòa sắp ập xuống rồi. Tiêu Trần gật đầu, kể lại việc dạ đàm đại thế giới phát binh. Quỷ cốc tử hơi mờ mịt, mặc dù ông ta là thánh nhân. Nhưng ông ta chưa từng ra khỏi địa cầu nên vẫn không tài nào ý thức được một đại thế giới có ý nghĩa như thế nào đối với địa cầu hiện tại. Tiêu Trần nhìn nhìn một con kiến đang vui vẻ bò trên mặt đất nói, nè, nhìn thấy con kiến đó chưa? Quỷ cốc tử có một dự cảm xấu, ông ta khẽ gật đầu. Địa cầu chính là con kiến đó, còn đại thế giới chính là tôi, ông thấy hai bên có cái gì để mà so sánh với nhau được đây? Sắc mặt quỷ cốc tử đại biến, có chút không dám tin hỏi. Lời này của công tử là thật ư. Lừa ông có kẹo ăn chắc. Tiêu trần cạn lời trần trắng mắt. Quỷ cốc tử hướng về phía tiêu trần cuối người một cái thật sâu, xin công tử hãy cứu vớt hàng tỷ sinh linh này. Yên tâm đi. Tiêu trần gật đầu, đây là nơi tôi sinh ra, tôi sẽ không bỏ mặt nó đâu. Thay mặt hàng tỷ sinh linh tạ ơn công tử trước. Quỷ cốc tử lại cuối người một cái thật sâu. Tiêu trần hơi mất kiên nhẫn mà nói, ông thôi đi. Cảm tạ cái búa ấy, đợi đến lúc dạ đàm đại thế giới đánh tới, chẳng biết có bao nhiêu kẻ dẫn đường giúp đâu. Quỷ cốc tử bất đắc dĩ lắc đầu, có người xã thân lấy nghĩa, dĩ nhiên sẽ có kẻ tham sống sợ chết, đó cũng là lễ thường tình thôi. Công tử, chúng ta phải làm sao để chiến đấu chống lại dạ đàm đại thế giới đây? Quỷ cốc tử lo lắng hỏi. Tiêu Trần Phi cười một tiếng, chỉ chỉ bản thân, rồi lại chỉ chỉ quỷ cốc tử, chỉ dựa vào đám tép triêu như chúng ta. Người ta thả một quả rắm cũng đủ để hạ gục chúng ta rồi. Chương 1246, nổi phiền của Tiêu Trần đây. Quỷ cốc tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhưng nhìn công tử chẳng hề sốt ruột, xem ra là có cách đối phó rồi ư. Tiêu Trần tức giận trận trắng mắt, tôi bình tĩnh như vậy, là diễn cả đó. Ấc! Quỷ cốc tử không phản bác nổi hai, Tiêu trần nhìn bầu trời xanh thẳm bất đắc dĩ lắc đầu. Sức mạnh của một đại thế giới nhất định phải dùng một đại thế giới khác để chống lại, nhưng giờ phải đi đâu mà tìm đây? Minh Phủ. Người ta chịu phát binh mới là lạ, dòng sông nghiệp hỏa của họ còn đang sao động bất an, cục diện rối rắm nhà người ta còn chưa giải quyết xong kia kìa. Hơn nữa vì Minh Vương mất tích nhiều năm nên các thế lực dưới Minh Phủ đã bằng mặt không bằng lòng với nhau từ lâu rồi. Họ chẳng hề đoạn kết đâu. Ai dám dễ dàng phát binh? Nhớ phát binh rồi bị thế lực đối địch dò xét hang ổ thì đúng là tiền mất tật mang. Điều căn bản nhất là, người ta phát binh thì được lợi gì đây? Tại sao vô duyên vô cớ tôi lại phải phát binh cho anh? Dù có là con cháu ngốc cũng không thể đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy với Minh Phủ được. Trở về hạo nhiên đại thế giới tìm người. Tiêu trần gật đầu, đây cũng là một cách. Nhưng mà con mẹ nó thời gian không cho phép ấy chứ Dạ đàm Đại Thế Giới nhiều nhất năm ngày là tới Chờ hắn đi đi về về thì chắc hoa cũng tàn con mẹ nó rồi Hơn nửa dù có dẫn quân cứu viện từ hạo nhiên Đại Thế Giới về thì cũng không thể dẫn quá nhiều Căn bản là không thể nào đấu lại cả một Đại Thế Giới được Công tử, chúng tôi có thể giúp được gì không? Nhìn tiêu trần tâm sự nặng nề, quỷ cốc tử nhỏ giọng hỏi Không phải ông rất am hiểu liên hoành hợp tung sao? Đi làm mấy việc nằm trong khả năng của ông đi. Tiêu Trần nhún nhún vai. Tôi hiểu rồi. Quỷ cốc tử ông quyền rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của quỷ cốc tử, Tiêu Trần càng ưu thương hơn. Phái bọn họ đi đối kháng với đại thế giới thì khác gì chịu chết. Thế này không được, thế kia cũng không được, chết mất thôi. Loãng xoảng. Tiêu Trần đập cái đầu người trong tay vào cái cây bên cạnh. Nhất thời ốc phọc ra, máu tươi màu đỏ sậm bay tứ tung. Gâu gâu. Lúc này con cháu ngốc sủa hai tiếng. Ánh mắt tiêu trần sáng lên, cười ha ha. Đúng rồi. mụ nội nó không phải đại ma đầu kia theo dòng sông nghiệp hỏa mà lên hay sao, tìm được hắn ta chẳng phải là được rồi ư. Từng. Sao cứ thấy sai sai ấy nhỉ? Tiêu trần lẩm bẩm, sao cảm giác như thể tôn ngộ không đi lấy kinh. Hãy gặp khó khăn là lại phải đi mời người thế ta. Mau đi mời như Lai Phật Tổ, ha ha. Tiêu Trần giơ cái đầu nát bét kia cười lên ha ha, hắn lại lên cơn thần kinh rồi. Nhưng lại nảy sinh ra một vấn đề khác, nhỡ không tìm thấy thì sao? Cho dù tìm thấy nhưng tốn quá nhiều thời gian thì sao? Hơn nửa chẳng ai rõ tình hình trên thượng du dòng sông nghiệp hỏa ra sao? Với thực lực hiện tại của Tiêu Trần, đi thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Để con chó ngốc đi tìm. Không được. Tiêu Trần lập tức bác bỏ ý nghĩ này, con chó ngốc là sức mạnh duy nhất có thể phản kháng. Nếu trong vòng 5 ngày mà con chó ngốc không tìm thấy đại ma đầu thì địa cầu sẽ thực sự không còn đường nào để phản kháng nữa đâu. Đến lúc đó cháu dù đại ma đầu có tới thì cũng vô dụng, con chó ngốc nhất định phải ở lại địa cầu. Tóm lại là mình vẫn phải tự đi tìm, nay con cháu ngoc la suc manh duy nhat co the phan khang neu trong vong 5 ngay ma con chau dòng sông nghiệp thi cung vo dung con chau ngoc nhat đinh phai o mà đi, đừng chết giữa đường là được. Tiêu Trần hơi mất kiên nhẫn. Chung quanh hắn đúng là đến một người để dùng cũng không có. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới lợn chết, bảo hắn ta bố trí một trận pháp siêu cấp, biết đâu lại có thể kéo dài thêm vài ngày. Tiêu Trần xách cái đầu nát bét, xông thẳng vào cửa lớn học viện. Vô số tu sĩ tụ tập trước cửa học viện, vừa rồi thần uy của con cháu ngốc quá mạnh nên đã làm gián đoạn livestream rồi bây giờ mọi người đều đang đợi livestream tiếp tục để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy tiêu trần ai ai cũng hưng phấn bởi vì hồi nãy chính tiêu trần là người làm gián đoạn buổi luận võ tiểu huynh đệ được của nó đấy có người muốn bước tới nhận thân nên hô được cái lôn má ấy tiêu trần giơ cái đầu người lên hét vào mặt người kia đánh cho kẻ xấu số đó trợn trắng mắt sau khi thấy rõ thứ tiêu trần xách trên tay Mọi người liên tục lùi về sau. Mã nó chứ, có còn pháp luật nữa không đây, không ai quản nổi à. Mạng nhện đâu, không phải họ tự xưng là người bạn của chính nghĩa sao. Một đám người ồn ào nháo nhác nhưng chẳng ai dám tiến lên. Một kẻ hung ác dám xông thẳng vào hội trường bụi luận võ không phải là người mà đám tép riêu như bọn họ có thể dây vào. Tiêu trần sách kẻ xấu số bị cái đầu người đập cho trận trắng mất dậy. Lôi gã tới đối diện cửa học viện như lôi một con lợn chết. Chương 1247, lời dặn dò của Tiêu Trần ba ngày trước ngay tại nơi này, Tiêu Trần đã hứa hẹn với những người thường kia, giờ chính là lúc để thực hiện lời hứa đó rồi. Nhìn nhìn xung quanh, Tiêu Trần không tìm thấy những người thường đã mất người thân ấy. Chắc là quá nhiều tu sĩ cản hết đường rồi nên những người thường kia không vào được. Tiêu Trần tìm một sợi dây thừng, một cây gậy, treo đầu người chết lên trên cây gậy. Cầm lấy. Tiêu Trần nhét cây gậy vào trong tay kẻ xui xẻo kia. Làm làm gì? Kẻ xui xẻo sợ tới mức đến cả người phát run. Bóp. Tiêu Trần vỗ đầu kẻ xấu số, cầm chắc vào cho ông. Việc lúc nãy mày chiếm tiện nghi của ông coi như bỏ qua, nếu không thì đây chính là kết cục của mày đấy. Tiêu Trần chỉ vào cái đầu người chết đe dọa một trận. Dạ, dạ, dạ Kẻ xui xẻo bị dọa cho sợ tới mức dạ liền ba cái Tiêu Trần tìm được giấy bút Viết lên một dòng chữ to siêu siêu vẹo vẹo Kẻ gây ra thảm án phố toái thạch Tử hình tại chỗ Treo đầu ba ngày Cảnh cáo thế nhân Tiêu Trần dán tờ giấy lên đầu người chết Nhìn kẻ xấu số nói Đứng đây ba ngày cho ông Ông về mà không thấy mày đâu ông làm thịt mày Nói rồi Tiêu Trần lấy ra một đống hoa quả ít nhất cũng phải năm sáu quả tiêu trần nhét hết những loại trái cây đó vào túi áo kẻ xấu số mấy thứ này coi như là thù lao quả kim cương xích luyện hỏa lông huyết bồ đề há đám người xung quanh thốt lên đây đều là những loại trái cây cực kỳ quý hiếm không nói đến tác dụng của những loại quả đó chỉ cần mấy tán tu này cầm chúng đi bán thì cũng kiếm được một khoản không nhỏ rồi ngẩng đầu Ứng ngực, vẫn mông lên. Tiêu trần trừng mắt nhìn kẻ xấu số. Vâng à. Ngài yên tâm, tiểu nhân đảm bảo sẽ đứng thật nghiêm chỉnh. Nhìn thấy những loại quả kia, kẻ xấu số lập tức tỉnh cả người, đến cái đầu người kia dường như cũng trở nên đáng yêu hơn. Tiêu trần lão đã lão đảo rời đi, để lại mọi người nhìn kẻ may mắn xách đầu người kia bằng vẻ mặt ước ao. Những thứ tiêu trần cho đều rất đúng mực, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Những loại quả kia sẽ khiến rất nhiều tán tu hâm mộ, nhưng tuyệt đối cũng không đến mức khiến người khác bí quá hóa liều mà giết người cướp của. Đây chính là sự thấu hiểu lòng người của Tiêu Trần, từ một chi tiết nhỏ có thể suy ra toàn cục. Tiêu Trần đến phố Toái Thạch, nơi này đang tiến hành cải tạo khí thế ngất trời. Hố trời do ảnh ma tạo ra đêm đó trực tiếp bị cải tạo thành một thành phố giải trí dưới lòng đất. Nhìn vào diện mạo của quy mô ban đầu thì phỏng chừng việc làm ăn sau này sẽ không kém. Thôi đừng nhắc tới nữa, tên ốc heo Hát Phong này khá hợp với việc buôn bán đấy chứ. Nhưng Tiêu Trần vừa nghĩ tới khiếu thẩm mỹ quỷ dị của Hát Phong là lại thấy ớn. Xí. Vụ này mà anh ăn nên làm ra thì ông đây trồng chuối đi ẻ. Tiêu Trần độc ác nguyền rũa, sau đó tìm được Hát Phong oai phong lẩm liệt trong một cái định nghỉ mát nhỏ. Đại ca, đại ca. Đám đàn em đều rất có mắt nhìn, cả đám đều cung kính hô. Tiêu Trần phất phất tay. Hắn làm gì có thời gian mà lãm nhãm với mấy tên du côn đầu đường xó chợ này? Lợn chết, lại đây, có việc muốn nói với cậu. Tiêu Trần ngoát ngoát ngón tay với Hác Phong. Hác Phong lập tức cảnh giác, gần đây Trần Ca Nhi tìm mình hình như đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Hác Phong lập tức từ chối nói, ngài nói luôn ở đây đi, tôi còn phải giám sát đám lười biến này làm việc nữa, tôi mà đi vắng thì không biết cái công trình này còn trì hoãn thêm bao lâu nữa đâu. Còn bà mày chứ? Tiêu Trần đi tới véo lỗ tai Hát Phong, kẹp hắn ta dưới nách, bay vào trong nhà. Nè, đám quát con, giám sát chặt chẽ cho ông đây đấy, chất lượng mà không đạt thì về ông xử chúng mày. Hát Phong tức giận gầm lên dưới nách Tiêu Trần. Vâng thưa đại ca, ngài đi thông thả. Đám đàn em buồn cười nhìn dáng vẽ chật vật của đại ca nhà mình nhưng lại không dám cười. Hay, bọn mày nói xem được xoa xoa cái mông đầy thịt kia của đại ca là cảm giác gì nhỉ? mắt đám đàn em sáng hết cả lên, hình như đây là một ý tưởng không tồi. Sau khi về đến nhà, tiêu trần hỏi thẳng, lợn chết, giờ đại trận do anh bố trí có chịu nổi công kích của ngụy đế không? với cả phạm vi bao phủ tối đa của đại trận là bao nhiêu? nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của tiêu trần, hát phong cũng không dám trật nhả nữa. hắn ta ước tính cẩn thận rồi nói, với lượng hàng tồn tôi hiện có mà nói bố trí một trận pháp chỉ chuyên phòng ngự thì vẫn ngăn cản được ngụy đế trong một thời gian ngắn thời gian cụ thể tiêu trần lập tức cho hắc phong hai cái tác vì suy đoán hàm hồ của hắn ta ăn nhầm thuốc nổ đấy à hắc phong bất mãn xoa xoa mong mình nếu là ngụy đế đỉnh cấp như chó mập thì có thể cản được hai ba ngày nếu là ngụy đế bình thường thì ít nhất cũng cản được chừng mười ngày Chương 1248, lời dặn dò của Tiêu Trần, hai có thể bao phủ cả địa cầu được không? Tiêu Trần hỏi. Phục. hac phong suyết thì nghẹn một nguồn máu, ngài coi trận pháp là gì? Lại còn bao phủ toàn cầu. Tối đa bao phủ được bao nhiêu? Tiêu Trần vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Tưng. Hát phong ước tính một hồi rồi nói, sông núi hoa hại nhiều vô kể, lông mạch cũng thịnh vượng, tận dụng lợi thế địa lý. Cộng thêm thủ đoạn của lão trư, chắc có thể bao phủ toàn bộ hoa hạ. Tiêu trần chống cầm, suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu, vậy cũng được. Trận chiến lần này chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Chỉ cần mình tìm được đại ma đầu là chiến tranh sẽ kết thúc thôi. Tất cả những người bình thường kia có thể chuyển đến hoa hạ ở tạm vài ngày. Ây ấy, tôi nói trước với anh nhá, đại trận nhất định phải hấp thụ khí từ lông mạch hoa hạ, đến lúc đó rồng sóng biến trồng chết. Bảo địa biến hung địa cũng đừng trách tôi đấy. Tiêu Trần gật đầu, vậy đi, giờ anh bắt đầu bày trận đi, chưa tới phút cuối thì đừng khởi động đại trận. Tiêu Trần vẫn có chút lo lắng cho vận mệnh hoa hạ nên nếu có thể không làm tổn hại lông mạch thì cố gắng không gây ra hư hao. Phút cuối. Hát Phong vẽ mặt ngơ ngác, sao thế? Người ngoài hành tinh sắp xăm chiếm địa cầu à? Lại còn phút cuối. Hát Phong không ngờ Tiêu Trần lại gật đầu. Sau đó Tiêu Trần kể lại chuyện dạ đàm đại thế giới đem quân đánh địa cầu. Mẹ kiếp! hắc Phong sợ tới mức chạy tán loạn. Cuối cùng hắn ta dừng lại trước mặt Tiêu Trần, hết sức chân thành nói, hay là, chúng ta chuồn đi, dẫn theo bạn bè người thân, lặng lẽ chuồn đi đừng để ai biết. Tiêu Trần véo tai Hát Phong, mụ nội mày chứ, học thói mất dậy ở đâu đấy hả? Đau đau đau! hắc Phong thảm thiết gào rú, vang vọng cả bầu trời. Tiểu Trần, sao con lại bắt nạt Tiểu Hát thế? Mẹ Tiêu Trần nghe thấy tiếng gạo thảm thiết của Hát Phong liền cầm cái xẻng xào thức ăn chạy ra. Có gì đâu, bọn con đùa giỡn thôi, phải không? Tiêu Trần hung tợn nhìn Hát Phong. Hát Phong tuổi thân nhìn mẹ Tiêu Trần, chắc vậy. Mẹ Tiêu Trần khẽ lắc đầu, xoay người đi vào phòng. Giọng mẹ vọng lại từ xa, đừng bắt nạt Tiểu Hát suốt ngày nữa, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Không biết trưa nay duyệt tri với tiểu nữ có vẻ không nhỉ? Có lẽ nhà Tiêu Trần là gia đình duy nhất bước vào con đường tu hành mà mỗi ngày vẫn ăn cơm đúng giờ. Đây là một loại truyền thống thăm căn cố đế, con người sống là phải ăn, cũng như lá rụng thì phải về cội vậy. Nhưng nếu mất gốc rồi thì lá rụng nên về đâu đây? Nhìn bầu trời xanh thẳm. Tiêu Trần nhẹ giọng nói, người nhà tôi rất thích nơi này. Hát phong nở nụ cười, thật ra tôi cũng thích thế giới này lắm. Tôi còn cả đám đàn em nữa, làm đại ca thì nhất định phải bảo kê cho chúng nó chứ, phải không? Tiêu Trần kéo kéo cái mặt heo ú na ú nần của Hắc Phong, cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người. Xí, ông đây cũng chẳng phải con người, nói tiếng người hay không thì có sao. Hắc Phong bất mãn xí một tiếng rồi chuồng tieng roi trung that nhanh. Tiêu Trần vốn định đi ngay bây giờ, nhìn thấy ba ngồi đọc sách uống trà trước cửa, Tiêu Trần lại quyết định ăn trưa xong mới đi. Tranh thủ lúc này. Tiêu Trần thu xếp những chuyện khác. Tiêu Trần tháo chiếc vòng trên cổ tay ra, vòng tay nổ tung, tử thần ngồi trên tử triều xuất hiện trước mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần không đoán được thực lực của tử thần vì cô là thần từ thời thái cổ, hệ thống tu hành ở thời đại của cô chắc chắn khác với ngày nay, cách phân chia thực lực chắc chắn cũng sẽ khác. Tiêu Trần hỏi, tử thần tỉ trỉ, thực lực hiện tại của cô tương đương với cảnh giới nào của hệ thống tu hành thời nay? Tử thần than ty ty thuc luc hien tai lượng một lúc. Tôi là một trong số 12 chủ thần thái cổ, tương đương với đại đế thời này, nhưng tôi mất thần cách rồi. Lại bị đại đạo mới áp chế nên giờ thực lực tối đa mà tôi có thể phát huy, ừm chỉ tương đương với cảnh giới thần vô của các cậu thôi. Hơn nữa, tôi không dám ra khỏi tử triều, nếu không sẽ bị đại đạo phát hiện, sau đó bị treo cổ. Tử thần lại bồi thêm một câu. Tiêu trần gật đầu, không khác với dự đoán của mình là mấy. Tiêu trần quay đầu nhìn bà. Phát hiện ba không chú ý tới mình nên nhỏ giọng nói với tử thần, tôi có việc muốn nhờ cô. Tử thần khẽ gật đầu, công tử cứ nói. Nếu tôi đi thượng du dòng sông nghiệp hỏa mãi không thấy về, và đàm đại thế giới đánh chiếm địa cầu thì cô hãy mang người nhà với bạn bè của tôi rời khỏi đây nhé. Khi tiêu trần nói ra những lời này, thật ra hắn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Dòng sông nghiệp hỏa vô cùng hung hiểm, so với không rõ sống chết. Nếu nhỡ hắn chết thật thì tiêu trần muốn chừa lại một đường lui cho người nhà mình. Mà tử thần, chính là sự bảo vệ cuối cùng. Tử thần có hơi sửng sốt, lo lắng nói, công tử, quân tử không đứng dưới chân tường đổ, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, cần gì cứ phải đối đầu trực diện với dạ đạm đại thế giới chứ. Chương 1249 Lời dặn dò hai tiêu trần lắc lắc đầu nói, thứ nhất, tôi không phải quân tử, thứ hai, đây là nơi tôi sinh ra, nếu để mất địa cầu thì sau này tôi chết, đến nơi để lá rụng về cội cũng không có, thứ ba, người khác ngồi lên đầu lên cổ tôi rồi, sao tôi còn phải nhìn, có phải là tôi không có cách để phản kháng đâu? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiêu trần, tử thần biết tiêu trần không hề nói đùa. Cuối cùng tử thần bất đắc dĩ gật đầu, vẻ mặt có phần bi thương. Tôi chưa chết đâu. Tiêu Trần trợn trắng mắt, giao đọc cô Tuyết trong tay cho tử thần, giúp tôi chăm sóc tốt cho nhóc này. Tiểu Tuyết Tuyết đừng khóc, tôi đi mấy hôm rồi về. Tiêu Trần lắc lắc bàn chân nhỏ của đọc cô Tuyết cười nói. Tiêu Trần lại giao trái cây chuẩn bị cho đọc cô Tuyết cho tử thần. Cuối cùng Tiêu Trần suy nghĩ một hồi rồi lôi Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lòng ngực mình ra. Minh Nguyệt, nghe anh bảo này. Tiêu Trần còn chưa nói xong, Lưu Tô Minh Nguyệt đã bịt tai lại khóc ầm lên. Thì ra cô nhóc đã tỉnh từ nãy rồi, cô nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa tiêu trần với tử thần rồi. Hú hú đại đế ca ca, em muốn đi cùng anh, em không đi đâu cả, hú hú. Nghe tiếng khóc của Lưu Tô Minh Nguyệt, tiêu trần cực kỳ đau lòng. Cô vốn là một tiểu tinh linh vui vẻ, từ khi ở bên mình cứ nước mắt ngắn nước mắt dài thôi. Tiêu trần dịu dàng nói, ngoan nào, về anh mua đồ ăn ngon cho em. À hù. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy dựng lên cắn lỗ tai Tiêu Trần. Công tử mang theo nhóc này đi, biết đâu lại giúp ích được việc gì. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt sống chết không buông, tử thần nói. Đúng lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt nhả miệng ra, ông cổ Tiêu Trần khóc ầm lên. Em giúp ích được mà, em có Ngọc Sơn Thần, em còn rất nhiều thứ. Lưu Tô Minh Nguyệt cúng quyết lấy ra Ngọc Sơn Thần cùng mấy túi bách bảo, nước mắt lưng trồng nhìn Tiêu Trần. Em có thể giúp ích được thật mà. Tiêu Trần đau lòng lau nước mắt cho Lưu Tô Minh Nguyệt, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn gật đầu. Lần này mà không đưa cô đi cùng, chỉ sợ sẽ chôn xuống tai họa ngầm trong lòng nhóc. Ưm ưm, em sẽ nghe lời mà, sẽ không bao giờ cắn đại đế ca ca nữa đâu. Nhóc con vui vẻ ông cổ Tiêu Trần, hung hăng hôn hai cái. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nhóc con này không biết bọn họ sắp phải đối mặt với cái gì đâu. Rất nhanh, cậu đảng và tiêu Mạn ngữ đều về ăn cơm trưa. Điều này khiến Tiêu Trần hơi bất ngờ, sau đó hắn cười khổ một tiếng, xem ra đúng là muốn để mình ăn bữa cơm đoàn viên cuối cùng mà. Bữa cơm này rất im lặng. Tiêu Trần chẳng nói gì cả. Người một nhà cũng không nói gì, dường như trong lòng họ đều cảm nhận được rằng Tiêu Trần sẽ rời đi ngay lập tức. Cơm nước xong, Tiêu Trần chuẩn bị cứ vậy mà đi. Ba đột nhiên gọi Tiêu Trần lại, từ trong túi quần lấy ra một lá bù bình an đưa cho Tiêu Trần. Hôm qua đi Bạch Vân Quang xin được đấy, mang theo đi, nghe nói linh lắm. Tiêu Trần cười cười, nhận lấy lá bù hộ mệnh được gấp thành hình tam giác kia đeo vào cổ. Ba, ba trở nên mê tín như vậy từ khi nào thế? Ba vỗ vỗ bả vai Tiêu Trần, cười mắng, thằng ranh này, mê tín cái nổi gì? Không chém gió đâu, trụ trì Bạch Vân Quang đúng là kỳ nhân. Phải phải phải, ông ấy còn có thể lên trời sánh vai với mặt trời chứ gì? Tiêu Trần phất phất tay chào ba. Đi sớm về sớm. Ba khẽ thở dài. Tiêu Trần hơi sửng sốt, khẽ gật đầu. Có lẽ những bậc cha mẹ luôn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của con cái mình. Cậu đảng, lại đây. Tiêu Trần dẫn cậu đảng đi ra cửa, quay đầu hô một câu, mẹ, con ra ngoài mấy hôm, mẹ đừng nấu cơm con nhé. Đi đâu đấy? Mẹ Tiêu Trần lau tay, đi ra từ phòng bếp. Ừm con qua chỗ bạn tiêu trần kéo cẩu đảng chạy xa thật nhanh hốc mắt mẹ tiêu trần đột nhiên đỏ lên nhìn ba tiêu trần hỏi lão già kia lá bùa hộ mệnh đấy linh thật không đấy ba tiêu trần cười khổ một tiếng sao tôi biết được lão trụ trì chết tiệt của bạch vân quang cứng nhét cho tôi đấy chứ lão bảo là có thể cản được một tai họa cho tiểu trần mẹ tiêu trần lau nước mắt nhìn theo bóng lưng tiêu trần không ngừng cầu nguyện mau đi rửa bát đi cả ngày toàn dọn dẹp mấy thứ vô dụng ba tiêu trần hơi mất kiên nhẫn phất phất tay tiêu chính dương ông ngứa da rồi đấy hả mẹ tiêu trần véo tai tiêu chính dương tiếng kêu la thảm thiết truyền đi rất xa rất xa bước trên con đường rợp bóng cây tiêu trần vui vẻ cười nhìn cẩu đảng duyên dáng yêu kiều con bé đã lớn rồi không còn là quỷ phá phách thấy cái gì là gặm cái đấy nữa tiêu trần khẽ vỗ đầu con bé Giờ hắn mới phát hiện cậu đảng đã cao ngang hắn rồi. Cậu đảng phòng má cười ngốc. Lần này Tiêu Trần không bỏ lại cậu đảng nữa mà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho con bé nghe. trăm năm 1250, Tiêu Trần xui xẻo cậu đảng đã trưởng thành rồi, trên vai có thể gán vác trọng trách rồi, cậu đảng không ngạc nhiên lắm, ngược lại nó còn rất vui. Không ngạc nhiên là vì quỷ cốc tử đã tìm nó trước rồi, sự lớn mạnh của yêu tộc rõ như ban ngày là lực lượng quan trọng nhất trong cuộc chiến sắp tới. Người am hiểu liên hoành hợp tung như quỷ cốc tử, hiện nhiên ông ta sẽ không hạ xuống yêu tộc. Cậu đảng vui là vì lần này Tiêu Trần không rời đi mà chẳng nói tiếng nào như lần trước nữa. Có lẽ trong mắt ba mình đã lớn rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng ông lấy cậu đảng, đừng thể hiện quá. Giữ mạng là chính, chờ ba về. Cậu đáng gật đầu thật mạnh, con sẽ đợi ba về. Đồ ngốc ba đi nha. Tiêu Trần ngồi trên lưng con chó ngốc nhanh chóng rời đi. Cuối cùng Tiêu Trần tìm thấy Thanh Y với từ kiến quân, dặn bọn họ đi đến các đại lục xung quanh địa cầu để tìm đám người thuộc vương triều đại sở đi ra từ bất chu giới kia. Nếu phải kể xem lực lượng nào có thể đò sức được với những tinh binh hãng tướng của dạ đàm đại thế giới thì sợ rằng chẳng còn ai khác ngoài mấy lão hoàng đế đại sở kia. Bọn họ từng nhận đại ân của tiêu trần ma tính, hơn nửa vị trí của họ có phúc cùng hưởng. Có họ cùng chịu với địa cầu, bọn họ chẳng có lý do gì để không ra tay cả. Sau khi dặn dò xong, tiêu trần bắt đầu để con cháu ngốc mở ra cánh cổng minh phủ. Đừng cậy mạnh, lấy phòng ngự làm chủ, chờ tao về. Tiêu trần vỗ vỗ mong con cháu ngốc. Con cháu ngốc vui tươi hớn hở gật đầu, nhả từ trong miệng ra một tấm bản đồ. Gâu gâu! Còn chó ngốc vui tươi hớn hở sủa hai tiếng. Tiêu Trần vội vàng nhặt tấm bản đồ lên, nhìn tấm bản đồ cổ xưa này, trên mặt Tiêu Trần cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười. Đây là bản đồ một phần dòng sông nghiệp hỏa, trên bản đồ đánh dấu rõ ràng những nơi có thể đi và những nơi không thể đi. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vòng ma trời màu xanh lá cây đậm, đằng sau ma trời là một tòa quỷ thành khổng lồ vô cùng nguy nga. Tòa thành này chính là minh bộ, trong khu thần kinh của minh giới. Nhờ có sự giúp đỡ của con cháu ngốc, Tiêu Trần có thể trực tiếp thông qua minh phủ để đến được khu vực đặc biệt như dòng sông nghiệp hỏa, như vậy có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Gâu gâu. Lúc này, con cháu ngốc lại nhả ra một đống lớn toàn những thứ lấp la lấp lánh. Tiêu Trần nhìn qua thì thấy toàn là mấy bảo bối của Phật gia, chắc là vơ vét được từ hang ổ của Hư Vân đại sư. Tiêu Trần biết con cháu ngốc có ý gì. Dòng sông nghiệp hỏa sóng gió bấp bênh Trên đường khó tránh gặp phải oan hồn lệ quỷ Cũng như những quái vật do âm sát tẩm bổ ra Mấy bão bối Phật gia này Có lực sát thương vượt mức tưởng tượng Đối với những thứ đó Tiêu Trần lắc đầu Tào có phải tu sĩ đâu Không có chân nguyên thì căn bản là không kích phát nổi Mấy pháp bão này đâu Con chó ngốc bỏ bớt mấy thứ đi Đẩy tới bên cạnh Tiêu Trần Vui vẻ nhìn Tiêu Trần Có tính phòng ngự thụ động à Tiêu Trần gật đầu Treo hết mấy thứ đó lên cổ. Điều này khiến Tiêu Trần trông không khác gì một tên nhà giàu mới nổi. Tiêu Trần phất phất tay, nhớ kỹ nhất định phải chờ tao về, giữ mạng là chính. Tiêu Trần nhấn mạnh những lời này một lần nữa rồi bước vào trong vòng lửa. Con chó ngốc nhìn Tiêu Trần bước vào vòng lửa, ánh mắt nó bỗng lóe lên, một vài phụ văn màu đỏ cùng tiến vào theo bóng dáng Tiêu Trần. Vòng lửa lập tức khép lại, bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện giữa minh phủ. Người sống bước vào minh phủ không khác gì một bóng đèn lớn treo lũng lẳng trong đêm tối. Quỷ binh tuần tra lập tức phát hiện ra bóng dáng tiêu trần, chỉ trong nháy mắt tiếng báo động liền vang lên. Người lạ vào minh phủ. Giết không tha. Mắt thấy quỷ binh sẽ phải nhào tới cạnh tiêu trần, bỗng nhiên phía dưới phát sinh dị biến, những phù văn màu đỏ kia tạo thành hình một trận độ, ánh sáng màu đỏ thông thiên, bóng dáng tiêu trần biến mất giữa trận độ. Coi đây là nhà thật đấy à. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tìm cho tôi. Một quỷ binh dẫn đầu cực kỳ phẫn nộ nói. Nhưng bọn họ đã định trước là sẽ không tìm được tiêu trần rồi, bởi vì bóng dáng tiêu trần đã xuất hiện ở cắm địa Minh Phủ, cạnh dòng sông nghiệp hỏa. Dòng sông nghiệp hỏa đã khác xa so với lần trước tiêu trần tới rồi, dòng sông nghiệp hỏa giờ đang điên cuồng gầm thét. Ngọn lửa màu trắng sôi trào như một con cử thú, mang theo hàng nghìn hàng vạn luồng sáng. Tiêu Trần ngồi trên hộ lô, bay ngược dòng bằng tốc độ cực nhanh. Dòng sông nghiệp hỏa là vùng đất trọng yếu số một của Minh Phủ, bình thường đều có rất nhiều binh lính canh gác. Nhưng kể từ khi nghiệp hỏa hồng liên thất lạc tới nay, cả dòng sông nghiệp hỏa lại bắt đầu trở nên cáu kỉnh.